Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3192 chương Bách điệu Triều Phượng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cả cái quá trình động tác mau lẻ Nói đến phức tạp kỳ thật bất quá Ngay lập tức công phu Vân ẩn tông để tử thấy vậy là chố mắt đứng Nhìn thiên kiếp cư nhiên có khả năng bị tấm cố giam cầm Nếu không Có tận mắt thấy bất luận ai nói cùng bọn họ nghe đều tuyệt không sẽ. Tin tưởng, những này nhân trung tuyệt đại bộ phận chưa từng gặp qua lâm hiên. Chân diện mục, nhưng nghe qua các loại cùng hắn có liên quan truyền. Thuyết, giờ này khắc này, không những chân thành bội phục đều thuyết nổi. Tiếng không bằng gặp mặt, lâm sư tổ quả nhiên là có thêm vượt thần khó. Lường năng lực nghị thiên nhân vật. Liện ngay cả họ long thiếu niên trong mắt cũng lộ ra sắc mặt vui. Mừng cảm giác được sư tỷ có thể năng lực hóa hiểm thành an. Tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong chợt nghe lâm hiên. Một tiếng quát nhẹ sư tỷ cẩn thận rồi. Theo sau hai tay của hắn nhất thu toàn thân thanh mang đại phóng bắn. Nhanh giống như xa xa. Lâm Hiên thực lực mặc dù không phải chuyện đùa, tuy nhiên thiên đạo, pháp tắc lại há là giỏi đối phó, mặc dù hắn kiệt đem hết toàn lực. Cũng bất quá đem thiên kiếp chỉ hoãn số lượng tức công phu. Cùng với Lâm Hiên lui hướng tới xa xa, ẩm vang, bảo liệt thanh âm. Chuyện vào cây lỗ tay, nỏ thanh sắc kiếp lôi ẩm ẩm hạ lạc. Thế như trẻ tre, phản phất muốn đem ngân đồng thiếu nữ hóa thành phấn, vộn. Tuy nhiên cùng vừa mới chật vật so sánh với, lần này đây, ngân đồng. Thiếu nữ lại có vẻ chấn định rất nhiều. Chưa nói tới đã tính trước, nhưng chỉ còn lại có lưỡng đảo kiếp lôi mà. Thôi, chính mình hiện tại chẳng huống hẳn là có thật lớn nắm chắc đem. Này thiên kiếp vượt qua Chỉ thấy nàng này hai tay dơ lên, nhất đảo đảo Pháp quyết giống như... Như thế trước người Linh quyết đỉnh đánh quá khứ, vật ấy mặc dù không... Có nàng thần thức ấm ký, nhưng miễn cứng sử dụng cũng không có quá. Lớn vấn đề. Tuy nhiên đang lúc này, dị biến nổi lên. Nọ lưỡng đảo thanh sắc kiếp lôi hướng tới chính giữa nhất hợp biến. thành nhất luồng. Không... Không chỉ có là hợp hai thành một đơn giản như vậy, hình thái. Cũng bất đồng với lúc trước. Ban đầu bất quá là tứ trảo giao long mà thôi, hôm nay không chỉ có. Đầu trên có góc cạnh trưởng suốt, móng vút cũng cùng vừa mới có rõ. Giang bất đồng. Ngũ trảo kim long. Long hình thiên kiếp. Ngân đồng thiếu nữ chố mắt đứng nhìn. Phải biết rằng giao long cùng chân long, mặc dù gần có nhất tự sai. Biệt mà thôi, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Vốn là giao hình dáng thiên kiếp biến thành long hình thiên kiếp. Đương nhiên không phải là chút nào duyên cớ cũng không, hơn phân nửa. Là lâm hiên cương mới mới ra tay duyên cớ. Hắn rõ ràng đã trải qua rất cẩn thận rồi, đáng tiếc còn là xúc động. Thiên địa pháp tắc. Cũng may chỉ là rất nhẹ vi cái loại. Này nếu không Lâm Hiên chính mình cũng sẽ bị cuốn vào. Bây giờ nhìn lại tình huống mặc dù không ổn nhưng cũng không có thái. Quá hỏng bét sư tỷ chỉ cần đem này đạo thiên kiếp chống đỡ quá tất. Cả liền mọi sự đại cát. Đạo lý kia Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ ngân đồng thiếu nữ làm sao. Thường không rõ ràng lắm. Có thể nói thuyết dễ dàng thật muốn muốn chống đỡ quá lại chỗ đó là Như vậy dễ dàng Long hình thiên kiếp không phải chuyện đùa truyền thuyết tu sĩ tiến Giai độ kiếp mới có có thể gặp phải Ngân đồng thiếu nữ tư chất mặc dù không tầm thường nhưng hôm nay tiến Giai nếu không phải chân tránh độ kiếp kỳ thực lực cùng cái kia Cấp bật lão quái vật so sánh với kém không phải nhất định nửa điểm. Cũng may long hình thiên kiếp gần có một đảo mà thôi, nếu không căn. Bản chút nào hoài niệm cũng không, nàng không có nửa điểm vi vọng vượt. Qua, mặc dù hôm nay tình huống như thế, như trước nguy hiểm vô cùng, Cũng may lâm sư để mượn cùng nàng nhất kiện huyền thiên linh vật lúc này, Mới sinh ra như vậy vài phần trông cậy vào. Đem chính mình tình cảnh cân nhắc rõ ràng, ngân đồng thiếu nữ mặt mày. xám trắng sắc, bất quá rất nhanh, uể hoài nét mặt đã bị kiên nghị cấp. Thay thế, dù sao này biến cấu cũng là cơ duyên xảo hợp, vô luận như thế nào cũng. Không trách được lâm sư để, huống chi cùng vừa mới gợi tử nhất sinh so. Sánh với, lần này đây, rõ ràng nhiều hơn ra vài phần sinh cơ. Quán trời trách đất không có sử dụng, tưởng muốn sống sót phải nhờ vào. Chính mình cố gắng. Thiếu nữ hai tay tung bay không thôi, liền ngay đó mấy đảo Pháp quyết. Hướng tới phía trước Pháp bảo đánh ra, Linh quyết đỉnh hào quang đại. Phóng, nương theo như thế phong cách cổ xưa ngâm sướng thanh âm chuyển. Vào cây lỗ tai, nhất mỗi cái người kỳ diệu Pháp thuật thành hình. Đủ mọi màu sắc quang hoa, chói mắt, chói mắt, liền ngay đó số lượng. Tầm phòng ngự phòng ngự, đem thiếu nữ thân thể mềm mại bao bọc. Những, này thượng cổ phòng hộ pháp thuật uy lực không tầm thường. Phù văn phiêu đồng gian giữa khắp nơi có thần bí hơi thở phóng. Thích xuất ra, chính là vài phân thần hậu kỳ tu sĩ xuất thủ trong khoảng thời gian. Ngắn cũng khó dí đem nhất tầng quần sáng công phá Tuy nhiên long hình thiên kiếp uy lực muốn đáng sợ nhiều lắm Mặc dù chưa nói tới thế như trẻ tre Nhưng chỉ gần vài tức công phu liền liền Ngay đó đem ba tầng phòng ngự đột phá Đương nhiên thiên kiếp tại này cách trong quá trình cũng ảm đạm rất nhiều Nhưng ngân đồng thiếu nữ còn là đột nhiên biến sắc Gần dựa vào phòng ngự là vô phương đem này nguy hiểm trải qua. Muốn cần lấy độc công độc thi chuyển công dịch thuộc tính pháp thuật. Ngân đồng thiếu nữ nhất chỉ hướng trước điểm xuất cùng với nàng động Tác, Linh Quyết đỉnh cấp tốt chuyển đồng đứng lên theo sau lại có. Hồng Trung Đại Lứ một loại thanh âm chuyển vào cách lỗ tai. Khó hiểu phong cách cổ xưa. Ngay sau đó như thế. Từ nọ linh quyết đỉnh trung bay ra nhất mỗi cái. Người nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu chừng số lượng trăm hơn. Những này hỏa cầu bay ra đến phía sau nhất cách biến chuyển cư nhiên. Huyễn hóa ra vô số hình trạng bất đồng tiểu điểu đến. Theo sau tất cả tiểu điểu bắn nhanh giống như một chỗ hướng tới chính. Giữa nhất hợp thanh tiếng kêu đại phóng nhất tế mục dài linh lợi. Linh cầm hiện lên xuất ra. Phượng Hoàng. Trong truyền thuyết Bách Điều Chi Vương. Đây là. Bách Điều Triều Phượng. Một chút kiến thức rồng lớn vân. ẩn tôn cao dai tu sĩ chố mắt đứng nhìn. Đã nhìn không được kinh hô. Ta không nhìn lầm đi. Cư nhiên là Bách điểu Triều Phượng. Ngũ hành. Pháp thuật hỏa hệ trung cực pháp thuật. Nghe nói ít nhất nếu là phân. Thần hậu kỳ tu tiên giả mới có thể dĩ thi triển ra, có khả năng mặc dù là phân thần hậu kỳ tồn tại tưởng muốn dùng ra cũng muốn niệm chú một. Số canh giờ lâu trừ phi là môn phái tranh đấu có đại lượng để tử thủ. Hộ, nếu không căn bản là không có gì thực dùng giá trị. Không sai, hỏa hệ trung cực bí pháp, coi như độ kiếp hậu kỳ lão tổ. Có được lĩnh vực tuyệt đỉnh nhân vật cũng tuyệt bất khả năng làm được. Thuấn phát. Bên cạnh một khắc danh tu sĩ cũng là trởn mắt hốt mồm A. Hai người đều là phân thần kỳ nhưng nếu không phải vân ẩm tôn lai. Lịch mà là tại môn phái tăng cường sau này thế lực khác gia nhập. Vào giờ phút này liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc. Nhiên. Bách điểu triều phượng, bọn họ tuyệt bất khả năng nhận sai, ngân đồng. Thiếu nữ có thể đem cái đó thuấn phát xuất ra, khẳng định là khác biệt. Có nguyên nhân, khẳng định là bởi vì lâm hiên tống xuất nọ kiện bảo. Vật, hai người nghĩ đến điểm này trong lòng đều ngạc nhiên không thôi, Vân. Ẩm tôn vị. Này đại trưởng lão thực lực quả nhiên sâu không lường. Được quái thuyết không được các vị thành danh không biết rằng nhiều. Ít năm tháng độ kiếp kỳ lão quái vật đều ở trong tay của hắn nuốt hận. Này dạng không giống một loại bảo vật cũng có thể tiện tay xuất ra. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, hai người hồi hộp rất nhiều, vốn là một. Chút tiểu tâm tư cũng theo gió thổi đi. Mà giữa không trung, nọ hỏa hồng sắc phượng hoàng cùng long hình thiên. Kiếp đã hung hăng đụng vừa nổi lên. Phượng Hoàng Trân Long vốn là là. Mà nhất cường Đại chân Linh. Trước mắt mặc dù bất đồng. Nhưng cùng bọn họ. Nhiều ít cũng có một. Chút quan hệ. Nhưng thiên lôi dù sao không phải chuyện đùa. Hỏa hệ. Trung cực pháp thuật mặc dù không kém. Cuối cùng còn là mất đi rớt. Cũng may như vậy. nọ họ Long Kiếp Lôi cũng thành cung căng hết sức. Không có khả năng đem còn lại quần sáng xuyên phá Cuối cùng tiêu tán Rốt Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không